Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tạm biệt đóng cửa lại rồi nhanh chóng rời đi Bạch Thùy Ương đang trăn ngồi ở trên sofa Ngay lập tức hưng phấn, nhảy dựng lên Ngay cả chính cô cũng không biết là vì sao Chỉ biết là từng tế bào trong cơ thể cô như đang gạo lên Gạo lên, rằng đây chính là nhà của thầm tương thường Cảm giác hưng phấn này cứ như là từ nơi sâu thẳm nhất trong trí nhớ của cô tuôn trào xa vậy Cô xem xét căn nhà, cứ như là tham quan viện bảo tàng vậy phòng khách, phòng bếp, phòng sách rồi đến phòng ngủ. Cổ giữa hai căn phòng đối diện nhau, hai cánh cửa đều đã bị khóa chặt. Xem ra bên trái ngược hay là bên phải trước đây nhỉ? vào lúc bạch thuyền hương đang cần xa sự, thì tiếng chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Thông qua lỗ nhỏ trên cửa, nhìn thấy là mẹ mình đến, cổ liền mở cửa ra. Mẹ à, làm sao mẹ lại đến đây? Không phải nói buổi chiều hôm nay mẹ có việc sao ạ? Sau nhiều ngày chung sống cuối cùng bạch thủy Ương đã chấp nhận những người xung quanh của mình bà bạch có thể nói là một người vợ điển hình ngoại trừ cùng với những bạn bè tụ họp ở bên ngoài bà đều dành trọn thời gian cho con gái và gia đình sau khi tụ họp bạn bè xong nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm bà liền đi thẳng đến đây cũng không có chuyện gì cả bên kia chuyện đã cõn xong rồi bà trần có nấu mẹ thuận tiện mang đến cho con nha con cảm ơn mẹ bạch thủy Ương cầm lấy hộp chắn, rồi hạnh phúc ôm lấy mẹ Hai má tự tên vai bà giống như một đứa trẻ vậy. Cái con bé này, nói cái gì mà cảm ơn với không cảm ơn chứ. Dù có xảy ra chuyện gì thì con vẫn viễn là con gái của mẹ. Bà Bạch lén lút lau nước mắt. Đứa con gái này của bà, vốn tính cách kiên cường, từ lúc trưởng thành thì không cần dính lấy ba mẹ nữa. Bạch Thủy Ương bây giờ tuy không còn nhớ gì, nhưng thực sự vẫn đúng là con gái của bà. Thủy Ương à, con nghe mẹ nói, tương tương thật sự là một người đàn ông tốt. Dù là đối với con, hai đối với ba mẹ đều là vô cùng tốt. Hai đứa trước kia sống chung có một chút không tốt. mẹ hy vọng lần này, hai đứa sẽ biết thông cảm cho nhau, mà chấp nhận đối phương. Hai đứa là vợ chồng, là vợ chồng thì phải sống với nhau cả đời có biết không hả? Trong lúc mẹ con thâm tình trong nhà, ở bên ngoài khi về nhà, sau khi kết thúc cuộc họp, thẩm tương tưởng không ngờ gặp ông Bạch ngay ngoài cửa. Ba, làm sao ba lại ở đây? Trị ương không mở cửa cho ba sao? Một tiếng, ông Vương đã báo lại Với hắn là đã đưa Bạch Thủy Ương về đến nhà rồi Chẳng lẽ cô ấy lại ra ngoài sao? Thầm tương tương có một chút thầm trầm nghĩ Mẹ con đang ở bên trong Bà ở đây chờ con về Lời nói của Bạch Tín Hùng Làm cho công khí trở nên nghiêm trọng lạ thường hơn Hai người đàn ông nghiêm túc đi đến cuối hành lang. Tương tương à Còn những năm đó vì sao hai đứa kết hôn không? Bạch Tín Hùng Nhìn người cấp giới thân tín nhất của mình Chính ông là người đã theo dõi từng bước thầm tương tương thành, cho đến khi anh có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình mà đàm nhận công việc. Thậm chí còn có thể nói, có thể là tài năng vượt hơn cả thầy. Năm đó, ông thực sự là không có nhìn lầm người. Còn nhớ ạ, chính là do bà đề nghị. Thủy Ương là người con gái xinh đẹp, còn không có lý do gì để mà tự chối cả. Về điều này thì anh chưa bao giờ xấu giếm đó. Năm đó, anh thực sự đối với vẻ đẹp của Bạch Thủy Ương nhất kiến trung tình, Nhưng trong đêm tân hôn Ngày vừa mới nói xong lời thề ngay cả lễ phục còn chưa thay Cô đã nói với anh rằng mình yêu người khác Chấp nhận cùng anh kết hôn Cũng chỉ là giận dỗi nhất thời Này đối phương đã hối hận cầu xin cô quay lại Cũng trong đêm tân hôn đó Cô liền quyết định bỏ đi cặp lại tình cũ của mình Trong đêm tân hôn Vợ của anh cũng đã quăng trên mặt anh một cái thắt Thầm tân tường rất nhanh hiểu được Trong cuộc hôn nhân này Mình chỉ là đang công cụ của cô mà thôi Là công cụ để mà trêu thức một người đàn ông khác. Vợ chồng Bạch Tiến Hùng với anh có ơn tri ngộ. Tuy rằng biết mục đích kết hôn của Bạch Thủy Ương, thế nhưng anh vẫn cố ý giấu giếm. Nhưng giữa hai người bọn họ vẫn thấy được có gì đó không ổn. Chuyện Bạch Thủy Ương tự tử lần này càng làm rõ thêm nghi ngờ trong đó. Bà biết, hai năm nay hai đứa vốn không hề hạnh phúc. Nhưng bà Tiến Con là người đàn ông tốt, là một người chồng tốt. Thủy Ương còn biết trân trọng con là bởi vì nó không có phúc phận này. Bạch Tín Hùng đối diện với thầm tương tường Ánh mắt kiên định một chút Không bởi vì rút khỏi tương trường mà trở nên yếu ớt Hai năm nay Bạch Thủy Ương có lỗi với Thẩm tương tường Nhưng anh không hề than trách một tiếng Việc này không phải là việc một người đàn ông bình thường có thể làm được Thầm tương tường cũng chỉ gượng gạo yếu ớt cười mà đáp lại lời nói của Bạch Tín Hùng Kỳ thật năm đó người đề nghị hai đứa kết hôn không phải là ba mà là Thủy Ương Lời nói của Bạch Tín Hùng làm cho thầm tương tương hơi nhướng mày lại, nhưng anh cũng không có mở lời. Tuy ương tuy rằng tâm tư kiên đáo, nhưng đám đó người bên cạnh nó cũng không phải chỉ có một mình con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc